Người ta gọi là quá lứa lỡ thì để lập gia đình. Trong khi bạn bè cùng trang lứa, đứa nào đứa nấy đều đã yên về ra thất, thậm chí là có đến ba đứa con luôn rồi cơ. Còn tôi, lý do chưa lấy chồng, không phải vì xấu, mà có lẽ đâu cũng là cái duyên cái số con người ta cả thôi. Tốt nghiệp cấp 3 xong là tôi không có học lên nữa, vì biết bản thân học hành cũng không tốt, nên tôi ra Hà Nội. Đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng Hồi ấy ở quê tôi Mấy đứa học xong cấp 3 Dù học lên tiếp hay không học nữa Thì chúng nó thích đi ra phố lắm Nên là tôi cũng hình thành Tâm lý háo hức xa phố Kiếm việc làm xem sao Làm được 3 năm thì tôi thấy chán Cảm giác mọi thứ xô bồ náo nhiệt quá Với cái tính cách của mình Khiến tôi quyết định về quê đi mai Khoảng thời gian ở Hà Nội Tôi từng yêu một anh chàng hơn mình 2 tuổi ở khác quê. Chuyện tình kéo dài được 6 tháng, thì tôi và anh chia tay. Lý do thì nghe xong chắc sẽ có nhiều người đồng tình với tôi, và cũng có nhiều người nói tôi thật cổ hủ. Thời đại nào rồi cơ chứ? Bởi lúc ấy, yêu nhau cả hai cũng xác định chuyện lâu dài. Dẫu biết là thế nhưng đứng trước đòi hỏi đi quá giới hạn của anh, tôi lại thẳng thừng từ chối. Từ chối lần một, anh lặng lẽ cho qua. Nhưng... Hai lần, ba lần và rất nhiều lần từ chối khác nữa thì anh mạnh mẽ đưa ra kết luận tôi không yêu anh. Và thế là những tin nhắn anh gửi tôi cũng thưa dần cho đến khi anh từ chối trả lời tin nhắn của tôi. Cứ như thế chúng tôi chia tay mà chả cần phải nói lời chia tay. Để nói về bản thân mình có lẽ tôi là đứa khá lụy tình cũng đau khổ níu kéo một thời gian nhưng vì không mang lại kết quả nên đành bất lực buông xuôi. bẵng đi một thời gian đến năm 24 tuổi Tôi có yêu thêm một người nữa Anh này thì làm cán bộ ở xã Cả hai yêu nhau cũng gần 3 năm Thì anh chuyển công tác Rồi bất chợt một ngày anh buông lời chia tay Với lý do hết yêu tôi rồi Khi ấy tôi không quá đau khổ níu kéo Như mối tình non nớt Lúc 18 đôi mươi nữa Tôi mạnh mẽ cảm ơn anh Vì đã cho mình một lý do rất thẳng thắn thuyết phục Tình yêu mà Nếu đã hết yêu rồi thì níu kéo để làm chi. Nhưng sau này tôi vô tình nghe được tin anh lấy con gái giám đốc ngân hàng thành phố ngay sau khi chia tay tôi được hai tháng. Nghĩ đến đây tôi lại thấy buồn cười với hai mối tình mình đã đi qua. Cũng nhiều ngang trái phết đấy chứ. Từ đó đến giờ tôi cũng không có yêu thêm ai. Bản thân dần cảm thấy sống một mình cũng rất tốt, rất ổn. Có thể chăm lo cho người mẹ đã ngoài 60 của mình. Nhắc đến mẹ, cuộc đời mẹ cũng thăng trầm lắm. Xưa gia đình khó khăn, mẹ tôi lại là chị cả trong nhà. Dưới mẹ còn có bốn người em. Ông ngoại đi lính mất ở ngoài chiến trường. Bà ngoại vất vả đi làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm cơm gạo củ khoai củ sắn, nuôi năm người con. Mẹ tôi là chị cả nên có trách nhiệm chăm sóc các em. Nói thật là mẹ tôi chăm lo cho các em Gần như một người mẹ chăm lo cho con mình luôn rồi Ấy thế mà hôm trước chỉ vì chút đất đai do ông bà để lại Mà cậu út chửi như tát nước vào mặt mẹ tôi Chưa kể còn cầm dao ra dọa này dọa kia Theo mẹ tôi kể thì Trước lúc bà ngoại mất đã lo đủ chỗ ở cho cậu út rồi Còn ba người gì đi lấy chồng thì không cần lo Mẹ tôi thì không có chồng nên được ở lại gian nhà cũ năm xưa cùng cái ao trước nhà. Cậu út ở mảnh đất ngay cạnh, rõ là chia rành mạch rõ ràng thế rồi, mà tự dưng chú út đòi lấy cái ao. cái ao này thì giáp mặt đường chính, nên nói là về giá trị kinh tế thì chỉ có lên chứ không có giảm. Mẹ tôi thì đâu có để ý đến vấn đề đó. Thứ bà quan tâm là tình cảm chị em, nên dù biết em trai mình đòi hỏi quá đáng, thì bà vẫn sẵn lòng đưa cái ao đó cho cậu út nhưng tôi biết bà buồn và thất vọng về cậu út lắm. Nói về chuyện, mẹ tôi không có chồng mà có tôi. Thấy bảo là xưa mẹ có yêu một người ở làng bên, yêu nhau sâu đậm lắm thề non hẹn biển, để rồi kết cục thì ông ấy vẫn phản bội mẹ tôi, mà lấy một người đàn bà khác. Ở thời đó, sự xuất hiện của tôi, giống như vết nhờ mà cả làng nhìn vào cười chê, nói mẹ tôi đủ điều, nhưng bà vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả. Để sinh ra và nuôi lớn tôi nên người Đúng là người phụ nữ kiên cường mà nay vừa đi làm về Thì tôi đã thấy mẹ ngồi ở trước cửa nhà Đợi mình về rồi Mẹ Nay mẹ con cao hứng ra ngồi đợi con gái đi làm về cơ à Ừ Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với cô đây Tôi cười Tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu Rồi xách theo cân cam mới mua Đi về chỗ mẹ đang ngồi Con mới mua ít cam ở cổng chỗ làm Thấy mọi người khen ngọt lắm mẹ ạ. Bao nhiêu một cân thế? 15.000 một cân, còn mua hơn một cân đấy. Mấy đứa chỗ làm cùng làm, toàn mua 4-5 cân về bỏ tủ lạnh ăn dần. Ôi dào, mua lắm làm gì, mẹ có hay ăn cam đâu. Đấy, mẹ tôi lại nói kiểu tiếc tiền đây mà, trong khi con gái đi làm có tiền chứ có phải khó khăn nghèo túng như ngày xưa nữa đâu. Mà nãy mẹ bảo có chuyện gì quan trọng muốn nói với con hả? Ở đấy, chả là lúc chiều bác ngọ có qua nói muốn làm mối cho con một anh ở Hà Nội. Bác ngọ nào hả mẹ? Bác ngọ, nhà ở đầu làng mình ấy, bác ấy đi làm ngoài Hà Nội mấy chục năm nay rồi. Tôi à lên một tiếng rất nhỏ, như đã hiểu ý mẹ nói rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh bà. Dưới mái hiên nhà, hai mẹ con ngồi kế bên nhau, trong cái khung trời nhá nhem tối, trông thật tình cảm. Nghe kể qua thì nhà cậu ấy cũng được con ạ. Cậu ấy tên định, 35 tuổi, đang ở cùng với mẹ. Có một cô em gái thì đi lấy chồng rồi. Tôi im lặng suy tư một chút rồi lên tiếng. Mẹ à, con chỉ muốn sống như thế này bên mẹ thôi. Mấy năm nữa rồi đi xin lấy đứa con. Con sẽ chăm sóc và nuôi lớn nó. Để về già mình bớt hiu quạnh. Lời vừa dứt mẹ tôi đã kịch liệt phản đối ngay. Không được, mẹ không đồng ý suy nghĩ này của con đâu. dịu à, con nhìn mẹ đi. Cuộc đời người đàn bà không chồng thực sự, nhiều vất vả và tuổi thân lắm. Mẹ tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, ánh nhìn của bà xa xăm như đang rơi vào dòng hồi tưởng Nhớ những lúc còn ốm, sốt cao, cả đêm mẹ không dám chợp mắt. Nhớ những lúc còn bị bạn bè trêu là kẻ không có bố. Nhớ những lúc con còn ngô nghê chưa hiểu gì mà hỏi mẹ. Bố con đâu? Bố con là ai hả mẹ? Tại sao các bạn có bố mà con không có bố? Vậy nên con gái à? Nếu được thì mình hãy lấy chồng con nhé. Đừng khổ như mẹ. Con gái mẹ xinh đẹp như thế này thì xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Mẹ biết con cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc không mong muốn trong tình yêu. Nhưng mẹ hy vọng con không vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc của người làm vợ. Nói ra thì sợ con buồn đấy. Nhưng mẹ từng có suy nghĩ đi lấy chồng năm con 3 tuổi. nhưng vì người đó không muốn cho mẹ mang con theo cùng, nên mẹ đã từ chối. Bởi suy nghĩ lúc đó của mẹ là muốn cho con có một người bố, muốn bản thân có thêm chỗ dựa. Nhưng rồi như con thấy đấy, mẹ con mình vẫn ở đây bên nhau suốt những năm tháng qua. Mẹ không sợ bị hàng xóm dị nghị, nói rằng cây giống nhà đó toàn không chồng mà chửa Chỉ là mẹ đã trải qua, nên mẹ muốn đưa cho con lời khuyên tốt nhất mà thôi. ngay mẹ nói, Mà tôi phải công nhận một điều Bà tuy ít học Nhưng suy nghĩ cũng như cách tư duy rất văn minh Rất sắc bén Đúng là nhìn lại cuộc đời mẹ Tôi thấy bái khổ thật Sống rất tình cảm hết mình với anh em trong nhà Nhưng toàn nhận lại trái đắng mà thôi Mẹ à Nếu con đi lấy chồng rồi Thì ai sẽ chăm mẹ Giờ mẹ còn khỏe thì có thể một mình thổi nấu ăn được Sau già ôm yếu Thì phải làm sao Không cần lo cho mẹ đâu Vẫn còn các gì rất thương yêu mẹ mà. Với lại mình đi từ Hà Nội có tiếng thôi con à. Con lúc nào muốn về thăm mẹ cũng được mà. Hai tháng sau tôi lên xe hoa về nhà chồng. Bản thân trước kia chưa từng nghĩ sẽ có ngày lấy một người mà mình không có tình cảm làm chồng. Nhưng biết sao giờ đây cũng là mối lương duyên do ông tơ bà Nguyệt sắp đặt. Cảm nhận đầu tiên khi gặp định người chồng của mình Chính là nhìn anh rất đẹp trai Vẻ đẹp trưởng thành của người đàn ông tuổi 35 Khiến tôi có chút xốn sang Chỉ có điều ánh mắt của anh nhìn tôi khá buồn Mang nhiều nét tâm trạng Đó cũng là lý do mà anh rất kiệm lời ít nói Ai hỏi gì nói đấy Đôi khi nghe cách anh trả lời có phần ngô nghê Của một người có vấn đề về tâm lý Mà đúng thật Mẹ anh, bà Thu kể với tôi rằng anh từng học rất giỏi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc ở tập đoàn viễn thông quân đội Việt theo một thời gian rồi gặp vấn đề về tâm lý bị trầm cảm khá nặng phải nghỉ làm để điều trị ngay đến thời điểm hiện tại thì tâm lý của anh đã ổn hơn trước nhưng để quay lại về con người bình thường như xưa là chưa thể vẫn còn đôi lúc ngồi lì một chỗ thần thơ nói chuyện một mình cười một mình và hát vu vơ Những bài hát thiếu nhi. Tôi đầu tiên ở nhà chồng Tôi dọn dẹp đến hơn 10 giờ đêm Mới về phòng đi ngủ Lúc này thấy định đã ngủ say giấc Ở trên giường Tôi nhẹ nhàng gión rén từng bước chân đi lại tủ Lấy ra bộ đồ của mình Mà mang vào nhà tắm Một ngày dài mệt mỏi thật đấy Nhưng được tắm rửa sạch sẽ Khiến tôi thấy dễ chịu Thư thái hơn rất nhiều Tắm rửa xong Tôi đi ra ngoài sắp xếp lại ít quần áo của mình rồi mới leo lên giường đi ngủ. Tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không có hề bị lạ giường. Cũng chả sợ gì người đàn ông nằm bên cạnh mình luôn vì anh là chồng tôi rồi mà. Màn đêm buông xuống tôi thì say giấc ngủ mà không hề hay biết người đàn ông bên cạnh mình đã thức giấc từ lúc nào. Dưới ánh đèn ngủ anh từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn về phía cô gái nằm bên cạnh mình. Lúc lâu sau thì khẽ đưa tay mình ra, chạm nhẹ lên má tôi, âm thầm lấy đi mấy cọng tóc đang vắt chéo ngang mặt tôi qua một bên. Để tầm nhìn của mình hướng về phía tôi thêm một lát, rồi định mới rời khỏi giường, anh cầm theo bao thuốc lá cùng cái bật lửa mang ra ngoài. Còn tôi, tôi vẫn say giấc ngủ một cách ngon lành. Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ thì bất ngờ bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi mở hai mắt nhìn trần nhà, ý thức được việc bản thân đang đi làm sâu liền ngồi bật dậy, bước vội xuống giường đi nhanh ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì thấy mẹ chồng tôi đứng ngay trước mặt. Ánh mắt bà liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tỏ ý không mấy hài lòng, mà chép miệng một cái, sau đó thì cứ thế thản nhiên đi vào trong. Tôi thấy vậy cũng rụt rè đi theo sau. bà bước vào trong phòng đi đến đứng gần giường của hai đứa tôi quan sát kỹ càng rồi lên tiếng hỏi mới ngủ dậy hả dạ vâng đêm động phòng của hai đứa thế nào sau ga giường trắng tinh không có vết gì vậy hả nghe tông giọng thăng trầm bất ổn của mẹ chồng khiến tôi bất an rồi lắp bắp đáp lời bà dạ tối qua vợ chồng con mệt quá nên vợ chồng con đi ngủ luôn chứ không có Mẹ chồng quay qua nhìn tôi, ánh mắt bà sắc lẹm như đang đánh giá tính thành thật trong câu nói của tôi. Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi gật gật đầu. Vâng ạ. Trước lúc rời đi, mẹ chồng còn thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm nói. Không phải vì kiếm đứa cháu nối dõi tông đường nhà họ Hoàng thì không đời nào ta chấp nhận thứ còn dầu quê mùa này. Ngay đến đây mà hai mắt tôi mở to căng tròn vì bất ngờ. Rõ là ngày đến hỏi cưới tôi, bà ấy đâu có thái độ như thế này đâu nhỉ, giờ mới làm sâu ngày đầu đã thay đổi 180 độ rồi, cảm giác lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Cũng chính vào lúc này, định từ trong nhà tắm đi ra, anh nhìn tôi kiểu vô cảm rồi buông lời. Đói, em biết rồi, em đi xuống nhà làm đồ ăn sáng ngay đây. Tôi búi tóc mình lên, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt một cách nhanh nhất có thể. rồi đi xuống dưới nhà làm đồ ăn. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ chồng, thì tôi cũng làm xong bữa sáng theo khẩu vị của hai người. Không nghĩ là mẹ chồng tôi khó tính đến mức, tôi phải làm đến quả thứ tư cho món trứng ốp La mới đúng ý của bà. Suốt bữa ăn sáng thì không ai nói với ai lời nào, mà chỉ có từ tốn ăn thôi. Sự im lặng này cũng vô hình khiến tôi thấy hơi ngột ngạt trong bầu không khí này. Ăn sáng xong, thì định ra đổ ngõ xem mấy ông đánh cờ với nhau. Tôi thì dọn dẹp lại bếp rồi đi ra phòng khách, nơi mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn để có cuộc nói chuyện ngắn với tôi. Mẹ à? Ừ, ngồi xuống đi. Đợi cho tôi ngồi xuống ghế xong, thì bà Thu mới lên tiếng nói tiếp. Như con biết đấy, chuyện một cô gái có tuổi lấy được trai thành phố như con, chẳng khác nào chuột xa chính gạo cả. Nhớ lại trước kia, Lúc thằng Định còn chưa bị vấn đề về tâm lý thì mấy cô người yêu của nó toàn cử nhân đại học, giáo viên với bác sĩ thôi à? Ấy vậy mà ta vẫn còn chưa ưng ý lắm đâu. Đứng trước những lời nói ẩn ý của mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra ôn hòa mà dạ một tiếng lắng tai nghe bà ấy nói. Giờ thằng Định nó không còn như trước khiến cho bao kỳ vọng của ta dành cho nó đều tiêu tan. Vậy nên ta chấp nhận con về đây làm dâu. thì nhất định phải sinh được cho ta lấy đứa cháu đích tôn, nối dõi tông đường, con hiểu chưa? Sao không trả lời ta? Không lẽ con thấy yêu cầu đưa ra là không hợp lý? Sao không phải? Con hiểu ý của mẹ mà. Ừ, tính ra ta là người ưa sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng phải được lau dọn. Khách muốn đến nhà chơi thì cũng phải xem đó là khách nào, chứ không phải ai cũng tiếp. Vậy nên con cũng phải lưu ý, đừng có tự tiện cho người khác vào nhà. Nói đến đây thì điện thoại mẹ chồng tôi đổ chuông chẳng rõ ai gọi mà nghe xong bà đứng lên trước lúc rời đi có dặn tôi. Chưa ta ăn ở ngoài với bạn ở nhà chỉ cần nấu cho hai vợ chồng ăn là được. Vâng ạ. Tôi nhìn theo mẹ chồng đến khi bà ấy đi khuất dần sau cánh cổng. Giờ thì tôi đã hiểu nụ cười tươi phúc hậu trong cái ngày đến nhà tôi hỏi cưới tôi cho con trai bà ấy. Chỉ là diễn mà thôi. Giờ lấy được rồi. kiếm được vợ cho con trai mình rồi thì mới bộc lộ bản chất con người thật. Nghĩ đến đây tôi khẽ nhếch mép cười một cái có vẻ như canh bạc này phần thắng trong tôi là quá mong manh thì phải. Lúc đến hỏi cưới mẹ chồng tôi có kể chồng bái mất 3 năm trước do bệnh ung thư em gái định tên là Hoài Thương trước làm ở ngân hàng sau đó lấy chồng thì nghỉ ngân hàng về quản lý chuỗi nhà hàng cùng chồng Ngoài ra còn kinh doanh mỹ phẩm nữa, hiện tại đã có một cô con gái 3 tuổi, tên thường gọi là Su Su. Bà cũng nói về việc định gặp vấn đề tâm lý. Mẹ tôi khi ấy nghe xong thì có ý do so dự về hôn sự này, nhưng chả hiểu sao khi gặp anh. Khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy, thì bên trong tôi như có gì đấy thôi thúc phải làm gì đó, không được bỏ rơi anh ta. Và thế là có tôi của bây giờ. Vậy nên dù có là chút bồng bột cảm xúc nhất thời của bà cô tuổi 32 thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho ván cược lần này. Về lại tính tôi từ trước đến giờ, theo nhận xét của mọi người là hiền lành ngoan ngoãn, biết điều nên chắc chỉ cần duy trì chữ nhẫn trong nhà này là mọi thứ sẽ yên ổn thôi. Chưa đến tôi vừa cắm xong nổi cơm thì định ở ngoài đi vào, anh hỏi tôi, mẹ tôi đâu? Mẹ đi ra ngoài rồi. Mẹ bảo là chưa sẽ đi ăn với bạn nên bữa nay chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi. Ừ. À này, em có chuyện muốn nói. Vì giờ em đã là vợ của anh. Người sẽ cùng anh chung sống đến già nên đừng giữ khoảng cách quá xa với em. Tôi đã phải lấy hết can đảm ngạt đi sự ngại ngùng trong mình. Thế mà định bày ra bộ mặt rừng rưng rồi quay người đi lên phòng. Tôi đứng chưng hưởng tại chỗ vì cảm thấy bị quê. Má còn đỏ bừng lên. phải đưa tay lên xoa xoa mấy cái rồi quay đầu lại vào trong bếp còn nấu đồ cho bữa trưa đến chiều mẹ tôi có trở về cùng con gái hoài thương của bà hoài thương đi vào nhà em ấy nhìn tôi nhưng không nói gì kiểu khinh khỉnh mà bước đi hướng về phía tủ lạnh lấy từ trong da chai nước lạnh uống một hơi rồi cầm chai đó đi ra ngoài mẹ ơi con về đây ờ sao thế sao không ở lại chơi một lúc rồi về Dạ thôi, con về còn có chút việc phải giải quyết. Nói đến đây, hoài thương liếc qua nhìn tôi. Nhà mình cũng không phải nghèo nàn gì. Mẹ mua cho chị dâu mấy bộ đồ mới đi chứ nhìn phèn chết đi được. Mẹ chồng tôi cũng theo câu nói đó mà đưa mắt nhìn về phía tôi rồi quay lại đáp lời con gái. Ờ, mẹ biết rồi. Để mai mẹ dẫn nó đi mua đồ mới. Vâng, con về đây. Tôi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người Rõ ràng bộ này tôi mới mua mà còn mới nguyên. Ấy thế mà trong mắt họ tôi lại trông thật phèn. Đúng là thế giới của người có rất nhiều tiền thì tôi như đang là đứa vướng víu tầm mắt của họ thì phải. Đúng là được ngày đầu làm sâu mà sốc văn hóa toàn tập. 8 giờ 30 tối, mẹ chồng gọi tôi vào phòng để xoa bắp chân cho bà ấy. Đến hơn 9 giờ thì tôi mới trở về phòng mình với hai tay mỏi dã rời. Lúc này thì định đã nằm trên giường ngủ mất tiêu rồi ấy thế mà hồi nãy mẹ chồng còn dụng tôi phải cố gắng để sớm có cháu cho bà bổng bế Mà lúc nào định cũng đi ngủ trước tôi như thế này Thì có cháu kiểu gì Tôi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh đánh răng Rồi đi ra ngoài leo lên giường nằm xuống bên cạnh định Trong đầu không khỏi quẩn quanh những câu hỏi Lấy chồng để làm gì Khi mà có rồi cũng như không Chắc là do hôn nhân không tình yêu nên mới thế. Sau một đêm tôi thức giấc quay sang thì thấy định vẫn đang ngủ say giấc. Cũng chính lúc này tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Sợ định tỉnh giấc tôi vội vàng đi xuống giường đi nhanh ra ngoài mở cửa phòng. Vẫn như sáng qua thì sáng nay lại là hình ảnh quen thuộc của mẹ chồng xuất hiện trước mặt. Mẹ à! Bà không nói gì mà cứ thế đi thẳng vào phòng. Đến sát bên giường ngủ của hai vợ chồng tôi. Để ý thấy là mắt bà nhìn không rời về phía ga giường. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo thì phát hiện chỗ mình vừa nằm có vết đỏ. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng đã nở nụ cười hài lòng nhìn tôi. Nếu mệt thì cứ ngủ thêm lúc nữa không cần làm bữa sáng cho ta đâu. Dạ, nghỉ đi, ta ra ngoài đây. Dứt lời mẹ chồng rời đi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn về vết máu trên giường. lẽ nào tôi đến tháng suy nghĩ này vừa dọt qua trong đầu là tôi đi ngay vào nhà tắm để kiểm tra nhưng lại không thấy gì cả tôi cũng nhìn chân tay xem có vết sức nào không nhưng hoàn toàn không thấy gì lạ vậy thì rốt cuộc vết máu đó là ở đâu ra nhỉ tôi đi ra khỏi nhà tắm thấy định đã tỉnh giấc và đang ngồi ở trên giường tôi liền chỉ tay vào vết đỏ ở trên ga giường rồi hỏi anh vết đó ở đâu ra vậy Anh bị chảy máu ở đâu sao? Định nhìn tôi nét mặt anh thở ơ kiểu không quan tâm mà cũng chẳng bất ngờ gì cả rồi đáp lại Không biết Về làm dâu được một tuần thì tôi bắt đầu đi kiếm việc làm Tính đến này cũng làm được hơn một tháng trong quán bún gần nhà Ca làm việc của tôi sẽ từ 6 giờ đến 14 giờ Mẹ chồng thì không thích con dâu làm việc này đâu Nhưng vì tôi không bằng cấp nên cũng đảnh biễn cưỡng cho tôi làm công việc này Chứ ở nhà mãi không làm ra tiền, cũng khó xử cho đôi bên. Còn về định, anh vẫn thơ thần sáng nào cũng đi xem đánh cờ ở đầu ngõ, có lúc thì đi chơi với đám trẻ con cạnh nhà. Mà để ý kỹ một điều là, lúc về phòng chỉ có hai vợ chồng, thì anh luôn toát lên vẻ gì rất đĩnh đạc, trầm tư. Tôi có hỏi nhưng anh không nói, thái độ cứ lờ đi, coi tôi như không khí vậy đó. Nay ở chỗ làm tôi vừa ngồi xuống lấy được cái túi sau để ở dưới bàn, còn chưa kịp đứng lên thì bác làm cùng gần đó, đi đến do bị trượt chân ngã, kéo theo bát canh nóng đang cầm trên tay bị rơi theo. Không rõ chiều hướng rơi thế nào, mà gần như nguyên cái bát canh đó đổ xuống lưng tôi, khiến tôi hoảng quá mà a lên một tiếng, mọi người ở gần thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ, cũng may là bát canh nhỏ nên vết bỏng ở lưng của tôi không quá to. Lúc mới bị thì rát lắm luôn Nhưng sau khi được bôi thuốc thì tôi cũng thấy dễ chịu hơn phần nào rồi tan làm Tôi đi về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi Do hôm nay ở quán rất là đông khách Bước vào nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi chơi nói chuyện với mấy người bạn Tôi thấy thế thì cũng lễ phép chào hỏi từng người Chào hỏi xong thì một bác lên tiếng hỏi tôi Đi làm về đấy hả cháu? Dạ vâng ạ Một bác khác thì nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay sang bảo với mẹ chồng tôi. Chị Thu là kén chọn quá đấy nhá. Đợt đó em đã giới thiệu cho thằng Định, con bé làm giáo viên mầm non rồi mà không chịu. Ờ thì, nhà con bé đó đông anh chị em quá tôi không thích. Nói xong, mẹ chồng đưa mắt nhìn tôi, bà nói. Con vào bếp dọn dẹp lại giúp mẹ nha, trong đó hơi bừa bộn. Vâng ạ. tôi đi vào trong bếp nhìn khung cảnh trước mặt mà chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn nồi lẩu đã cạn nước trên bàn ăn cùng với những vỏ lon bia dưới đất thì có lẽ ở đây vừa diễn ra bữa tiệc nho nhỏ tôi bắt đầu sắn tay áo lên lấy túi cho hết các đồ bỏ đi vào trong rồi mang bát đũa bỏ vào chậu rửa bát rửa sạch chúng xong thì đi quét dọn lau bàn ghế lau nền nhà một hồi lâu sau thì căn bếp cũng trở về vẻ sạch đẹp vốn có Tôi thở hát ra một hơi rồi lê bước chân mệt mỏi của mình lên phòng, bỏ ngoài tay những tiếng cười đùa ở bên ngoài phòng khách. Đẩy cửa đi vào, tôi thấy Định đang ngồi ngoài ban công, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo xám đang ngồi trong lòng anh. Vì nhà tôi không có nuôi mèo nên đây chắc hẳn là con mèo nhà hàng xóm. Để ý là Định rất thích mèo nhưng trong nhà lại không có nuôi vì mẹ chồng tôi bị dị ứng với lông mèo thì phải. Đoán là anh muốn có không gian riêng nên tôi cũng không đi ra làm phiền. Bản thân lấy quần áo đi thay rồi leo lên giường nằm nghỉ một lát. Do lưng bị bỏng nên tôi chỉ có thể nằm nghiêng người để tránh không nằm đè lên vết bỏng. Buổi tối, Hoài Thương có đưa Su Su qua chơi và ở lại ăn tối cùng. Mặc dù là con gái đấy, nhưng thực sự con bé rất nghịch, chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia. Đến khi bị ngã thì lại lăn ra ăn vạ khóc lóc bù lu bù la lên Khiến cho ngôi nhà trở nên huyên náo hơn bao giờ hết Lúc này tôi đang chặt thịt gà ở trong bếp Thì bất ngờ su su từ ngoài chạy vào nhảy trồm lên lưng Tôi bị hành động này làm cho vết bỏng ở lưng truyền đến cảm giác đau rát kinh khủng Theo phản xạ mà buông dao ra Vội vàng đưa tay về đằng sau đẩy nhẹ con bé ra khỏi mình Bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy Tôi đã cố gắng dùng lực rất nhỏ Nhưng khi quay ra thì thấy con bé đã ngã lăn ra nền nhà rồi. Tiếng gào khóc rất lớn của Su Su khiến cho hoài thương đang từ ngoài đi vào bỗng trở nên hớt hải chạy đến. Vẻ mặt xót xa bế con bé lên tay vỗ về Ngoan, ngoan nào con. Nín đi, nín đi. Mẹ yêu Su Su nhất nhà. Con bé vẫn khóc rất to. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên chỉ về phía tôi. Bác, là bác đẩy con ngã. Tôi lắc đầu liên tục miệng ấp úng giải thích. Không, không phải như thế. Hoài thương trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng chất vấn. Chị còn cãi hả? Lúc nãy rõ ràng là tôi cũng trông thấy chị đẩy con bé ra. Chị đúng là quá đáng quá mà. Không, không phải do lưng chị bị... Tôi còn chưa nói xong thì mẹ chồng ở ngoài đi vào. Có chuyện gì vậy? Sao su su của bà lại khóc nữa rồi? Ai lại đi bắt nạt cháu gái yêu quý của bà hả? Hoài thương ngay đến đây liền tiếp lời Là con dâu quý hóa của mẹ đấy Chắc là không muốn hai mẹ con con qua chơi Nên chị ta mới thẳng tay đẩy con bé ngã Dịu, chuyện này là như thế nào Sao cô lại đẩy ngã su su Không phải, con không có cố ý Sao lưng con đang bị đau Nên mới đẩy su su ra Để tránh chạm vào vết thương ở lưng Lời tôi vừa dứt thì Hoài thương quay sang nói với mẹ chồng tôi Con đưa cháu về luôn đây Nhưng chị dâu con nuốt không trôi nổi cơm đâu Đừng, đừng như thế con à. Nói xong, mẹ chồng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt bà lộ rõ vẻ không hài lòng mà nói. Cô còn đứng đó, không mau lại xin lỗi hai mẹ con con bé đi. Dạ, mau đi, mình làm sai thì phải biết xin lỗi chứ. Không lẽ mẹ cô ở nhà không dạy cô điều đó hả? Con, con... Tự cảm thấy bản thân không sai đến mức phải nói lời xin lỗi. Nhưng tôi vẫn làm theo lời mẹ chồng đứng ra xin lỗi. Cũng không cảm thấy ấm ức lắm mà chỉ thấy buồn thôi. Buồn vì có lẽ trong mắt họ tôi chỉ là người ngoài, chứ không phải thành viên trong nhà nên mới có sự ngang ngược vô lý đến như vậy. Sau vụ việc đó thì xuyên suốt cả buổi tối, tôi không nói câu nào cả. Ăn xong thì dọn dẹp lại rồi lên phòng. Lúc này định mới hỏi tôi. Lưng của cô bị sao vậy? Dạ, không có gì đâu ạ. Vậy sao lúc đó lại nói là lưng bị đau? Ủa? Em nhớ là anh đâu có mặt ở đó đâu Sao biết được em nói lưng bị đau Tôi ngồi ở ngoài Nói to quá nên nghe thấy thôi Thì ra là vậy Biết vợ mình bị bắt nạt Mà anh bình thản thật đấy Chả hiểu sao tôi lại dùng Cái giọng trách móc để nói chuyện với định Định nhìn tôi Đôi mắt anh sâu thẳm như có sức mê hoặc Khiến tôi lỡ nhìn vào đôi mắt ấy Thì khó dứt ra Bỗng anh hỏi Tại sao lại đồng ý cưới tôi "Vì cảm thấy anh rất cô độc nên em muốn làm gì đó. Chứ không phải thấy tôi giống tên điên à? Cũng có đôi lúc anh rất giống một thằng điên. Tôi lúc lại ra dáng một người đàn ông trưởng chạc rất có sức hút." "Tôi hiểu rồi, thì ra người bị điên là cô chứ không phải là tôi." Định tiến sát đến đứng rất gần với tôi. "Nói đi, lưng của cô bị sao?" "Bị bỏng do nước canh nóng." "Đưa tôi xem chỗ bỏng nào." "Không, không cần đâu." Nếu là ở lưng thì rất khó để tự mình bôi thuốc Nếu đã vậy thì Để tôi bôi giúp cho Nhận thấy tôi vẫn còn lưỡng lự Thì định nói thêm Chẳng phải là vợ chồng sao Không lẽ người chồng muốn xem lưng vợ mình khó đến thế sao Nghe câu hỏi này của định Mà tôi đơ ra mất mấy giây Anh nói như thế rồi thì Tôi nên từ chối như thế nào nhỉ Mà việc gì phải từ chối Đúng là tôi cũng đâu thể tự bôi thuốc được đâu Vậy là không tranh luận thêm Tôi để cho định xem qua chỗ vết bỏng của mình. Tiếp đó là nhờ anh bôi thuốc giúp mình luôn. Nhận thấy định đang khá cởi mở nên tôi đánh liều mà hỏi anh. Này em bảo. Nói đi. Hình như anh rất ghét mẹ thì phải. Đó là người sinh thành ra tôi tôi không thể ghét được. Vậy tại sao lại tỏ ra ngu ngơ làm khùng làm điên trước mặt mẹ? Em biết là anh bình thường. Nếu không bình thường thì không thể tạo ra vết máu đỏ trên ga giường ngay hôm đó được. Im lặng lúc lâu định mới trả lời tôi Không rõ nữa bôi xong thuốc rồi đấy, đi ngủ đi Tôi mỉm cười Vậy là giờ có thể xác nhận chắc chắn chồng tôi không có bị khủng điên gì cả Hiện tại anh chưa mở lòng ra Kể với tôi Nhưng tôi tin là đến một lúc nào đó Anh sẽ mở lòng mình ra thôi Thoáng cái tôi đã về làm sâu được 3 tháng rồi Bản thân cũng đã thích nghi với cuộc sống làm sâu Cuối tuần này là dỗ bà ngoại tôi ở dưới quê. Tôi đã xin mẹ chồng và được bà đồng ý cho về chơi ít hôm. Tôi cũng có xin bà để định về chơi cùng. Mới nghe xong thì mẹ tôi lắc đầu tỏ vẻ không thích. Nhưng rồi đến hôm sau lại gật đầu đồng ý cho tôi đưa định về chơi cùng. Nay đi làm, con bé Hằng làm cùng có hỏi tôi. Chị Dịu, mai chị về quê hả? Ừ em, sao thế? Đi làm có chị là nói chuyện hợp với em thôi. Nên giờ chị nghỉ tận 3 ngày Em chả biết phải chơi cùng với ai cả Nói chuyện với mấy bác làm cùng ấy Các bác cũng vui tính mà Vâng nhưng mà em vẫn thích chị nhất Tôi cười Nhìn hằng của hiện tại rất giống tôi Của hơn chục năm về trước Cũng là cô bé học xong cấp 3 Thì ra Hà Nội làm việc Nhưng có vẻ như cô bé ấy trưởng thành Và có hoài bão rõ ràng hơn tôi rất nhiều Chả là tôi từng hỏi con bé dự định sau này của em là gì Con bé nhìn tôi ánh mắt lấp lánh một niềm tin quyết thắng rời đáp. Em sẽ làm ở đây lấy mấy năm kiếm chút vốn, sau đó về quê mở cửa hàng bán quần áo chị ạ. Ước mơ của em là làm bà chủ, vậy đó. Tuy là hiện tại con bé chưa có gì trong tay, nhưng tôi lại rất có niềm tin ở câu nói ấy. Một cô bé hoạt bát như em chắc sẽ sớm thành công thôi. Chiều tan làm tôi chưa về nhà ngay mà đi bộ một đoạn đường gần 2km. chỉ để mua ít cốm Hà Nội về làm quà cho mọi người ở quê. Đến tối tôi ngồi gấp quần áo của hai đứa cho vào ba lô, vì về hẳn 3 ngày nên tôi chuẩn bị sẵn mỗi đứa ba bộ cho yên chí. Lần này đưa định về chơi, ngoài mục đích là dỗ ngoại tôi ra thì tôi cũng muốn anh được thư giãn thoải mái đầu óc. Ở mãi trong nhà rồi quanh quẩn đi đánh cờ cũng chán, vậy nên dù cho chị chủ quán phở chỉ cho nghỉ có hai ngày thôi, nhưng tôi vẫn cố nài nỉ thêm được ngày nào tốt ngày đó. Giá như chị cho nghỉ luôn một tuần, chắc tôi cũng nghỉ luôn ấy chứ. Lúc này định từ trong nhà tắm đi ra, tôi có bảo với anh. Em mang về quê cho anh ba ngày ba bộ quần áo, anh xem xem có cần mang gì thêm không, để em bỏ ba lô luôn. Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Vâng, quê em còn nghèo lắm, nên mai về đừng có bỡ ngỡ quá, mà đòi về luôn Hà Nội đấy nha. Yên tâm đi, tôi không phải kiểu công tử bột đấy đâu. Cấp cóc, lời định vừa dứt thì truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là mẹ chồng nên vội đi nhanh ra mở cửa cho bà ấy. Mẹ à? Ừ. Mẹ chồng tôi đi vào trong phòng. Bà tiến lại gần chỗ định đang ngồi, ánh mắt nhìn cậu con trai âu yếm. Tùy mẹ không yên tâm lắm khi để con về đấy, nhưng mà nhớ lại thì ngày trước con từng nói rất thích không khí trong lành ở vùng quê, Nên mẹ mới để con về quê chơi, cố gắng mau khỏe lại để mẹ vui con nha. Vâng. Nói xong với định, mẹ chồng mới quay qua nhìn tôi. Mẹ giao định cho con đấy, nhớ là để ý chăm sóc chồng con cho tốt. Vâng ạ, đi nghỉ sớm đi, mai còn về quê. Vâng ạ. Nhìn thấy mẹ chồng rời đi, tôi liền hỏi định. Này, anh đã nói gì với mẹ để mẹ cho anh về quê cùng em thế? Cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nói là thích về quê chơi. Hèn gì mà hôm trước mẹ nhất quyết không cho em dẫn anh về chơi. Ấy vậy mà hôm sau lại đổi ý. Kể ra mẹ cũng cưng chiều anh lắm đấy chứ. Cũng còn tùy. Bởi giữa cưng chiều và kiểm soát nó rất gần nhau đấy. Về mặt của định trùng xuống, hàng mi của anh lại mơ hồ mà cụp xuống. Cứ những lúc như thế này tôi biết là định đang có rất nhiều tâm sự khó nói. Bản thân tôi biết mình chưa có chỗ đứng trong trái tim anh. nên rất khó để anh mở lời tâm sự nếu cố hỏi chỉ làm anh thêm phần đề phòng tôi mà thôi vậy nên thứ tôi có thể làm là cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất mỗi lúc anh ở bên mình anh được nói ra những điều anh muốn và tôi sẽ luôn sẵn sàng nghe sáng ngày hôm sau tôi cùng định lên xe taxi để về quê suốt dọc đường đi tôi thấy định chỉ ngồi an tĩnh nhìn ngắm mọi thứ qua cửa kính ô tô còn tôi Do tối qua ngủ ít quá, chắc do háo hức được về quê thành ra bị khó ngủ, nên ngồi trong xe được 15 phút là tôi tựa đầu ra ghế, hai mắt dần khép lại tìm kiếm giấc ngủ. Xe vẫn cứ đi, còn tôi đã vào giấc ngủ rồi, nên cái đầu cứ không tự chủ mà nghiêng qua trái, rồi dần nghiêng đến mức suýt thì đập cả vào cửa ô tô. Cũng may mà có bàn tay của ai đó đưa ra kịp thời kéo tôi lại. Chủ động để tôi tựa đầu mình lên vai của anh. Không biết có phải vì thế mà tôi ngủ rất ngon. Đến khi xe về đến cổng làng, bác Tài phải gọi tôi dậy để hỏi đi tiếp như thế nào còn vào nhà tôi. Sau khi được tôi chỉ cho, xe chạy thêm một đoạn ngắn nữa là dừng chiếc con ngõ nhỏ đi vào nhà tôi. thanh toán tiền taxi xong thì định đi lấy đồ trong cốp xe rồi cùng tôi đi vào nhà. Đẩy cánh cổng sắt đã bị dỉ xét để bước vào. Đúng ngày lúc mẹ tôi từ trong nhà đi ra Bà thấy chúng tôi liền cười tươi Rồi mừng sỡ chạy đến Hai đứa về rồi đấy hả Mau vào nhà nghỉ ngơi đi Dạ Con chào mẹ ạ Định nói Ừ đi đường có mệt không con Đưa mẹ xách đồ cho Dạ thôi con xách được mà mẹ Thế mau vào nhà nghỉ đi Ngồi xe về đây chắc mệt lắm Để ý thấy là mẹ tôi nói rất nhiều Đúng kiểu con gái Đi lấy chồng lâu ngày mới về nên mẹ phấn khởi ra mặt. Đi vào nhà bỏ hết đồ đạc qua một bên, thì mẹ tôi đã vội vàng đi pha cho hai đứa hai cốc nước xấu. Này, hai đứa uống đi. Vâng ạ. Mẹ thì lên giường ngủ đi. Giờ mẹ chạy ra sau nhà bắt con gà về làm thịt cho hai đứa ăn. Tôi định bảo mẹ là để con làm cho. Chưa gì định đã đứng lên nói trước. Mẹ để con làm cho. Con làm được hả? Mẹ tưởng trai phố không biết làm mấy chuyện này. Con cũng không chắc nhưng mẹ cứ để con thử đi. Ừ, vậy thì đi theo mẹ. Thế là cả nhà ba người chúng tôi rồng rắn kéo nhau ra sau nhà. Mẹ tôi chỉ vào con gà trống có cái màu đỏ chót. Bắt con đó nha con. Còn mấy con gà mái mẹ nuôi để sau đẻ trứng. Vâng ạ. Tôi kéo tấm lưới hàng rào xuống để định bước vào trong. Bản thân thấy không yên tâm nên cũng bước vào theo. Trong đây tầm hơn chục con gà đấy. Nên thành ra bắt được con gà. Mẹ tôi chỉ cũng hơi khó. Định bước đến, cố lùa chúng vào một góc. dáng đứng của anh lúc này hệt như mấy võ sĩ chuẩn bị vật nhau trên võ đài. Yên tĩnh chờ thời cơ. Một giây, hai giây rồi ba giây thì bổ nhào đến. Đám gà bắt đầu chạy tán loạn lao cả lên người. Con nào siêu hơn thì sải rộng đôi cánh bay qua đầu. Rồi vọt lên mà chạy thoát. Tôi bật cười. Định nghe tiếng cười của tôi liền quay lại nhìn. Sao lại cười? Tại anh bắt gà kém quá nên em cười thôi. Vậy thì bắt đi xem em có khá hơn tôi không? Được thôi. Tôi mạnh mồm nhận lời thách thức của định. Mà lứa gà này chiến quá khiến tôi cũng chạy theo mấy vòng mới bắt được. Nắm chắc hai chân con gà trong tay. Tôi giơ cao nó lên nhìn về phía định cười tươi. Thấy chưa? Em làm được rồi nhé. Định mỉm cười anh bước đến gần. Đưa tay mình ra lấy từ trên đầu tôi xuống một sợi lông gà mà ném đi. Hành động tuy rất nhỏ này khiến tôi bị đứng hình mất mấy giây. Kiểu ngơ ngác nhìn anh đến ngây người. Rồi lại bừng tỉnh vì tiếng anh gọi. Dịu. Dạ. Đưa gà đây tôi cầm cho. À vâng. Trở về trước nhà với con gà trong tay. Tịnh giữ gà cho mẹ tôi cắt tiết rồi còn vặt cả lông gà nữa cơ. Nhìn anh làm mọi thứ một cách vui vẻ khiến tôi thấy trong lòng mình cũng vui theo. Bữa chiều hôm đó, có mấy dì vài chú qua nhà ăn cơm cùng, định trò chuyện tiếp diệu với các chú rất thoải mái. Anh lễ phép niềm nở với mọi người, nên bữa cơm cũng rộn ràng lắm. Đến chiều tôi dẫn định ra bãi cỏ gần nhà dạo chơi. Ở chỗ này thì quê tôi người ta hay dẫn trâu bò ra ăn cỏ, nên là hình ảnh quen thuộc hai đứa thấy lúc này chính là lũ trẻ con vừa chăn trâu vừa nô đùa. Bỗng định thốt lên. Đúng là vùng quê không khí trong lành. Mọi thứ cũng thật bình yên. Lúc nhỏ em hay cùng bạn ra đây chơi lắm. Toàn leo lên lưng bò. Rồi xem ai cưỡi bò về đích trước. Định gật đầu. Ánh mắt lộ vẻ hứng thú với những điều tôi kể. Vui nhỉ. Lúc nhỏ tôi toàn học. Học và học thôi. Mẹ luôn muốn tôi phải là đứa đứng đầu lớp. Nếu mà lỡ đứng thứ hai thì mẹ sẽ mắng rất nhiều và không cho đi chơi. Bố thì rất ít nói. trầm tính và giao phó toàn bộ việc nuôi dạy con cái cho mẹ. Tôi biết là định đang nói ra mọi thứ một cách rất ngẫu hứng nên cho dù có không liền mạch thì tôi vẫn hiểu ý anh muốn nói. Tôi cùng anh bước đến chỗ đất nhô lên cao phía trước mà ngồi xuống. Tôi hỏi anh Anh của hiện tại có phải đang trốn chạy quá khứ không? Anh có đang sợ hãi phải đối mặt với điều gì đó không? Định im lặng một lúc lâu. Trước khi mở lời Có lẽ khẽ thở dài rồi nói Mấy năm trước tôi từng yêu một cô gái Yêu rất nhiều và đậm sâu Nhưng lại bị mẹ phản đối Vì gia đình cô ấy nghèo Quan trọng hơn là Khi ấy mẹ muốn tôi quen và lấy một cô gái khác Mà bà ưng ý Thấy tôi nhất quyết từ chối Bà liền cắt tay tự tử Cũng may đưa đi cấp cứu kịp thời Nên giữ được tính mạng Sau vụ việc đó thì tôi đã chịu thua mẹ Mà đưa ra quyết định chia tay Có điều đáng tiếc xảy ra là sau một tuần chia tay thì cô ấy gặp tai nạn giao thông. Nói đến đây tôi vô tình cảm nhận được có gì đó nghẹn ngào trong anh. Thứ cảm xúc dâng trào ấy khiến cho người đàn ông ngồi bên cạnh tôi rơi vào im lặng. yết hầu của anh có sự dịch chuyển lên xuống thấy rõ. Mãi sau anh mới nói tiếp. Vụ tai nạn đó đã tàn nhẫn đem cô gái ấy đi xa tôi vĩnh viễn. Sau lần đó tôi bị vấn đề về tâm lý rất nặng. Bác sĩ phải trói lại để ngăn tôi không làm gì dại dột gây hại đến bản thân mình. Định ngẩn đầu nhìn lên trời cao. Có lẽ giờ đây thiên đàng đang là nơi cô ấy ở. Thì ra là thế. Hóa ra Định đã phải trải qua những chuyện đầy đau đớn và trái ngang như thế. Một người đàn ông mạnh mẽ tài giỏi phải chạy trốn theo cách này để tránh đi sự kiểm soát của mẹ mình. Thì chứng tỏ anh đã phải trải qua rất nhiều tổn thương, rất nhiều áp lực mệt mỏi. Rõ là trong tận cùng bế tắc Con người ta có thể chọn tự tử để giải thoát tất cả Nhưng đến giờ anh vẫn đang sống Và đồng hành cùng những tổn thương ấy Một cách thầm lặng Càng nghĩ tôi càng thấy thương anh quá Với tư cách là một người vợ Nhưng tôi lại chẳng biết làm gì ngoài khóc Như cảm nhận được tôi đang khóc ở bên Định liền quay sang Hai mắt nhìn tôi có phần bất ngờ lên tiếng Sao thế? Sao lại khóc? Tôi thút thít nức lên một tiếng rồi đáp lời anh. Tại em thấy buồn, thấy đau lòng cho cuộc tình của hai người yêu nhau. Nói xong tôi bật khóc, khóc nức nở, đến mức định dỗ rảnh mãi tôi cũng không nín được. Quá bất lực anh đành kéo tôi ôm vào lòng, im lặng để cho tôi muốn khóc bao lâu thì khóc. Chiều đó tôi đã khóc trong lòng anh, khóc đến khi mệt quá, bản thân chỉ còn biết tựa đầu lên vai anh, đón chút nắng chiều tàn của hoàng hôn. Cảnh vật lúc này rất đẹp, lũy tre xa xa bên cạnh còn có dòng sông với những đám bèo trôi nổi. Một chút sắc hoa màu tím nhạt làm cảnh vật trước mặt thêm màu sắc và rất sinh động. Yên tĩnh một hồi lâu, tôi lên tiếng bảo với định. Chúng ta về thôi. Ừ, về nhà thôi. Do ngồi lâu quá nên lúc đứng lên tôi có chút choáng Định nhận thấy điều đó liền đưa tay mình giữ lấy cánh tay tôi. Cô không sao chứ? Không sao đâu. Tại em ngồi lâu quá nên đứng lên bị chóng một xíu ấy mà. Định nghe thấy vậy thì không hỏi thêm. Anh chủ động bước về phía trước. Còn tôi, tôi đứng nhìn theo anh mấy giây. Thấy sự cô đơn của những bước đi ấy liền chạy đến gần. Không chút e ngại nắm lấy tay anh rồi cùng bước đi. Cứ nghĩ là anh sẽ bất ngờ mà rút tay mình ra khỏi tay tôi. Ấy thế mà chỉ trong ít giây ngắn ngủi. Tôi đã cảm nhận được một lực rất nhỏ nơi bàn tay anh. Dường như anh cũng có ý nắm lại tay tôi Điều này khiến cho tôi khẽ mỉm cười Nắm chặt lấy bàn tay của anh Trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ Muốn được cùng người đàn ông này Nắm tay đi hết đoạn đường đời Để rồi mình sẽ cùng nhau giả đi Về đến nhà Tôi dục định đi tắm trước Còn mình thì ngồi ở dưới hiên nhà Ôm con mèo tam thể Của nhà đặt lên đùi mình Mà vuốt ve cưng nựng. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra Và ngồi xuống bên cạnh tôi Định đang tắm hả con Dạ vâng Con bảo anh đi tắm trước rồi con tắm sau Ừ Hồi sáng thấy con rể về Mẹ cứ sợ cậu ấy không quen cuộc sống thôn quê Ai mà ngờ cậu ấy chẳng ngại làm việc gì cả Vâng Anh ấy bảo là rất thích cái không khí trong lành ở quê Mọi thứ đều nhẹ nhàng Bình dị nên rất thích Mẹ tôi cười vẻ mặt bà hiện rõ nét hài lòng À mà này Cưới nhau cũng được một thời gian rồi đó Con đã có gì chưa Dạ có gì chưa là sao ạ? Ý mẹ là có bầu đó À dạ chưa Nghe mẹ tôi hỏi câu này tôi lại thấy quen Chả là hôm trước mẹ chồng tôi cũng hỏi câu như thế Khi ấy tôi chỉ biết gượng cười rồi đáp là chưa Mẹ chồng thấy vậy thì có bày tôi cách canh ngày chứng dụng để dễ có bầu con trai Giờ lại đến mẹ tôi hỏi chuyện có bầu hay chưa Nhưng khổ nỗi là tôi và định đã có gì đâu Đến một nụ hôn còn chưa có Thì lấy đâu mà đi xa hơn Để có con cho được Mẹ tôi lại hỏi tiếp Xong bà trầm xuống kiểu thì thầm Này mẹ bảo Làng bên cạnh mình Có ông thầy bán thuốc này hiệu quả lắm Hay mai mẹ qua đấy Cắt cho mày mấy thang về uống Tôi lắc lắc đầu Không cần đâu Con có bị bệnh hay gì đâu mà phải uống thuốc Thì mình cứ phòng đó Chứ mày ngoài 30 rồi Mẹ cũng lo lắm với cái kiểu này như thuốc bổ thôi. Eo ơi, con mới có 32 tuổi thôi mà mẹ. Mẹ nói cứ như con sắp đến thời tiền mãn kinh dụng hết trứng đến nơi rồi ấy. Mẹ tôi đang định nói tiếp, thì may quá định từ trong nhà tắm đi ra, anh nhìn về phía tôi mà nói. Đi tắm đi. Vâng ạ. Tôi nhìn qua mẹ mà nói. Thế nha mẹ, con không uống gì đâu, vợ chồng con sẽ sớm có thôi, nên mẹ đừng lo. Sau đó thì đi nhanh vào nhà lấy quần áo mang đi tắm. Định tắm xong thì thế chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cũng chả rõ hai người đó đã nói những gì với nhau. Mà khi tôi tắm xong đi ra thì cả hai liền ngừng nói chuyện. Ủa sao vừa thấy con cái là hai người không nói gì nữa vậy? Có phải là đang nói xấu con đúng không? Mẹ tôi đáp. Ừ đang nói xấu con đấy. Thế mẹ nói xấu gì con? Cũng không có gì, chỉ kể mấy chuyện lúc nhỏ của con thôi. Cũng gần 7 giờ tối rồi, nhà mình đi ăn cơm thôi. Mẹ tôi đứng lên đi vào nhà, tôi đưa mắt nhìn qua định, thì thấy anh khẽ mỉm cười với mình, sau đó thì cũng đứng lên đi vào trong. Nhìn biểu cảm này của hai người họ, chắc là đã nói rất nhiều về tôi cho mà coi. Ăn tối xong thì mẹ chồng tôi gọi điện đến, bà nói chuyện với vợ chồng tôi một lúc lâu mới tắt máy. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ chồng thì tôi và định lại tiếp tục ngồi xem tivi cùng với mẹ. Lúc này tầm khoảng 9 giờ tối tự nhiên bóng đèn cùng màn hình tivi vụt tắt khiến cho màn đêm bao phủ xung quanh. Mẹ tôi thấy vậy liền thở dài mà lên tiếng. Lại mất điện rồi. Dạo này ở quê có hay mất điện giờ này không mẹ? Không, mọi hôm vẫn có bình thường mà. Vậy thì chắc là lại bị hỏng đường dây điện ở đâu rồi. Mà đèn dầu mẹ để đâu để con đốt lên cho. Tôi bật đèn pin điện thoại lên soi sáng để cho mẹ đi lấy đèn dầu. Ánh mắt thì hướng về phía định đang ngồi ở bên cạnh. Ở quê hay bị mất điện lắm, không sống ở trên thành phố. Ừ, tôi hiểu mà. Tôi chiếu đèn cho mẹ bật đèn dầu lên rồi mới tắt đèn. Nhìn ánh đèn dầu nhỏ bé tôi lại nhớ về bản thân lúc nhỏ. Nhớ những ngày mất điện, hai mẹ con hay nằm giường chuyện trò. rồi đưa tay lên tạo hình thành các con vật dưới ánh đèn các con vật sẽ được hiện lên trên bức tường đến giờ chắc tôi chỉ nhớ được đúng cách tạo hình thành con chó bên cạnh đó thì hai mẹ con cũng đi xuống bếp nhóm lửa lên để nướng khoai nghĩ tới đây đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ muốn ăn khoai tôi vội hỏi mẹ mẹ nhà mình còn khoai lang không mẹ còn đấy mẹ để ở góc bếp đó sao muốn ăn hả để mẹ đi luộc cho dạ thôi Để con rủ anh định đi cùng. Tôi nhìn định khẽ nhướng mày nói. Anh, mình đi luộc khoai nha. Nhận được cái gật đầu của anh là tôi kéo anh đứng dậy, dẫn anh xuống bếp cùng mình. Tôi để định soi đèn, còn bản thân sẽ nhặt khoai bỏ vào rổ, mang ra vỏi nước rửa. Sau đấy là bỏ vào nồi luộc, nhưng mà không quên để lại hai củ để nướng. Mặc dù là nhà tôi có bếp ga đấy, nhưng tôi muốn để anh có nhiều trải nghiệm về cuộc sống thôn quê. nên rủ anh vào bếp đun bằng sơm bằng lá cây khô tôi đã nghĩ là anh sẽ chỉ ngồi cạnh để xem thôi ai mà ngờ định chủ động muốn tự tay luộc khoai thế là tôi nhường chỗ ngồi trước bếp cho anh còn bản thân sẽ ngồi vào ghế bên cạnh dưới ánh lửa trước mặt tôi ném hai củ khoai vào để nướng rồi bảo đây chắc là lần đầu anh làm việc này đúng không trước kia từng đi cắm trại ngoài trời với bạn bè rồi nhưng là dùng củi đốt chứ không phải làm như thế này tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai mắt trả rõ từ lúc nào đã dán chặt trên mặt của anh rồi. Wow, chồng tôi càng nhìn càng thấy đẹp trai lắm luôn ấy. sống mũi thì cao, hàng mi dài. Còn nữa, chưa để dòng suy nghĩ trong tôi tiếp tục thì định đã lên tiếng. Nhìn gì mà không chớp mắt thế? Chồng tôi đẹp trai lắm phải không? Đối mặt với câu hỏi cùng ánh mắt như chất vấn của anh, tôi liền bật cười thẳng thắn thừa nhận bằng một cái gật đầu. Vâng. Chồng em thật sự rất đẹp trai ạ. Định không nói gì mà chỉ khẽ cười mỉm. Thật không nghĩ là có lúc tôi lại được nghe từ chính miệng một câu nói vui như thế. Tối đó một nồi khoai được đặt ở giữa nhà để ba người ngồi xung quanh bóc vỏ khoai ra ăn. Tôi cắn được một miếng. Ui nóng quá nhưng mà ăn ngon nha. Ăn chậm thôi con, nóng bỏng lưỡi bây giờ. Con biết rồi mà ngon quá không kiểm chế được. Lớn rồi đấy. Lấy chồng rồi mà nhiều khi cứ như con nít thôi. Con rể ăn nhiều vào nhé, khoai nhà chồng được ngon lắm. Vâng ạ. Ăn uống no nê xong thì chúng tôi ngồi nghỉ 10 phút, sau đó là đi đánh răng đi ngủ. Giao giường của tôi khá nhỏ không được rộng như giường ở trên Hà Nội, nên khi hai đứa nằm xuống thì nơi cánh tay đã chạm nhau rồi. Định thấy vậy thì chủ động nằm nghiêng người. 15 phút sau, bên ngoài trời bắt đầu nổi những trận gió rất to. Chúng mạnh mẽ thô bạo làm cho cánh cửa sổ đang mở đóng lại một cái sầm. Tôi vội vàng chui ra khỏi màn, bước xuống giường đi đến đóng cửa sổ cài then cẩn thận lại rồi quay về giường. Nằm lại xuống giường, nghe tiếng gió thổi kèm theo tiếng sấm ầm ầm ù ù truyền đến mà tôi khẽ dùng mình. Sự là bên ngoài trời sắp mưa to rồi đây. Bỗng một tiếng đoàng vang trời khiến tôi giật nảy mình, vội lao đến ôm chặt lấy định, đợi cho tiếng sấm đi qua. Tôi dần hoàn hồn lại thì cũng là lúc bản thân nhận ra định đã vòng tay qua ôm lại tôi từ lúc nào rồi. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm. Ít giây trước thì đập nhanh vì sợ hãi. Còn bây giờ nó đập nhanh chắc có lẽ là vì rung động với những rung cảm thật sự từ trái tim đến trái tim. Người anh thơm lắm. Nó thoang thoảng một thứ mùi hương khiến tôi cảm giác rằng dù cho bên ngoài trời kia có sập xuống thì tôi cũng sẽ chẳng sợ đâu. Sau một đêm mưa như chút nước thì buổi sáng trời đã ngừng mưa. Ông mặt trời lấp ló ngoi lên từ đằng đông chiếu từng tia nắng xuống muôn nơi. Để y thấy những giọt nước còn động trên lá khi được ánh nắng chiếu vào nhìn rất đẹp, rất lung linh. Tôi đứng ở sân trước nhà. Hai tay ràng rộng hít hà chút hương quê của buổi sáng. Sau đó thì vươn vai vặn mình. Đang vặn mình qua trái rồi qua phải thì phát hiện định đang đứng ở phía sau. Ủa, anh dậy rồi hả? Định bước đến, đứng cạnh tôi. Mới dậy thôi. Sáng nay anh muốn ăn gì để em làm? Gì cũng được, không cần cầu kỳ lắm đâu. Thế ăn khoai lang nha, tối qua vẫn còn mấy củ ăn chưa hết? Ừ. Vậy là bữa sáng đã được giải quyết vô cùng nhanh gọn tiện lợi. Ăn xong thì cả nhà tôi kéo qua cậu út để làm rỗ cho ngoại. Nói thật là sau vụ tranh chấp cái ao trước nhà thì tôi không có ưa cậu út đâu. Nhưng mẹ tôi hiền. Bà lúc nào cũng kiểu sĩ hòa vi quý, để cho mọi thứ được êm ấm. Qua đến nhà cậu út thì các dì các chú cũng đều đã có mặt. Mỗi người là một việc từ giết gà, nhặt rau, đun nấu tất bật, chuyện trò thì dung giả hết chuyện này đến chuyện khác. Mà phải công nhận là thời nay không chỉ có cánh chị em phụ nữ buôn dưa lê bán dưa chuột giỏi, mà cánh đàn ông cũng nhiều chuyện không kém. Tôi ngồi nhặt rau mà nghe được vụ quan hệ nhà bà Năm ở trong làng,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 dịu à chiều đi xem bói không cháu làng mình mới nổi một cô xem bói hay lắm các gì đang định chiều rủ nhau đi đây này dạ thôi cháu không xem đâu xem thử đi mọi người đi xem về ai cũng bảo đúng lắm cháu cũng xem thử xem bao giờ có tin vui chuyện con cái là lộc trời cho mà gì bao giờ ông trời cho thì mình có ờ cố gắng đẻ thì đẻ sớm đi chứ càng có tuổi mình lại càng ngại đẻ cháu ạ vâng ạ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 Sao thế? Mày thấy tao cô đơn quá nên ra ngồi cùng à? Dường như nó hiểu câu hỏi của tôi, nên là có kêu lên mấy tiếng đặc trưng của loài mèo đáp lời. Mèo, mèo. tay vẫn vuốt ve mèo. Ừ, cảm ơn mày nhiều nha. Cũng đúng vào lúc này, một dáng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi rồi lại nhìn xuống con mèo. Để tôi bế nó được không? Tất nhiên là được rồi.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 Anh lại hỏi lại như thế khiến cho cảm giác bức xúc trong lòng tôi lại dâng cao không cố ngó lơ được nữa mà thốt lên Cô gái trước kia anh từng yêu tên là Phương đúng không? Ừ, sao cô biết? Trong cơn say em nghe thấy anh gọi tên cô ấy nói thật là em cảm thấy không vui lắm dù biết là giữa chúng ta ngoài cái danh vợ chồng trên giấy tờ thì chả còn gì khác Nói ra những lời này tôi lại thấy nhói ở trong lòng Sau đó là hít một hơi thật sâu, mặt có hơi hướng ngửa lên như để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Xin lỗi. Không sao đâu, anh đâu làm gì sai để phải nói xin lỗi chứ. Nói về đúng sai thì chắc chỉ có em là sai thôi, vì em là người rung động trước mà. Ngầm thừa nhận tình cảm của mình với định xong thì tôi đứng lên đi vào giường nằm. Biết nói sao nhỉ, đã rất lâu rồi tôi mới lại rung động trước một ai đó.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 Đánh răng rửa mặt xong, tôi đi ra đứng giữa ở sân ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh, từng ngóc ngách, để có ghi nhớ lại mọi thứ xem lần sau có dịp về quê chơi có gì thay đổi khác không. Chứ chiều nay tôi và anh phải lên xe về lại Hà Nội mất rồi, mới nghĩ thôi đã thấy lưu luyến không lỡ rời. 4 giờ chiều, ngồi trên xe khách, tôi đưa mắt qua ô cửa kính nhìn theo người mẹ già đang đứng tiễn mình mà hai mắt rưng rưng.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 Kêu tôi ở nhà chăm sóc định cẩn thận, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Nói chung là mẹ chồng tôi dặn nhiều lắm luôn ý. Tôi nghe xong thì cứ vâng dạ cho bà yên tâm. Ăn uống dọn dẹp lại xong thì tôi trở về phòng, lấy quần áo đi tắm rồi leo lên giường, ngủ một mạch đến sáng luôn. Sáng nay là ngày tôi đi làm lại sau ba ngày xin nghỉ về quê, cầm theo chút quả quê trên tay đi vào chỗ làm mà con bé Hằng đã hớn hở chạy đến. Chị... Để em cầm cho. Ừ, cầm đi. Chị ở quê lên mà mày chỉ chăm chăm túi quà thôi hả? Chị đừng nói thế. Nghe mất tình cảm chị em. Em là em vẫn quý chị nhất mà. Dứt lời con bé một tay giữ túi quà quê, một tay đưa ra ôm lấy tôi. Chị Dịu về ba ngày là em tự kỷ cả ba ngày đấy ạ. Tôi đẩy nhẹ nó ra cười nói. Thôi đi, mang quà vào chia cho mọi người với. Vâng ạ, à mà chị này,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 không uống chút rượu thì hơi phí chị uống với em không chị không biết uống thì cứ thử đi nói xong con bé cầm chai rượu lên rót vào chén cho tôi và nó cùng với mấy người nữa mấy chị em phụ nữ chúng tôi cũng khí thế lắm đứng lên hô một hai ba uống rất to và dõng dạc uống chén đầu thì tôi cau mày nhăn mặt vì cảm giác cay cay với hơi men sộc thẳng lên mũi rượu đưa vào miệng là nuốt cái ực luôn Sau đó thì vội vội vàng vàng kiếm cái gì ăn bỏ vào miệng nhai Cho nó bớt vị nồng của rượu bên trong khoang miệng Uống xong một chén thì Hằng bảo tôi Chán quá chị ạ Em lại cãi nhau với người yêu Hèn gì đòi uống rượu Chả hiểu sao dạo này bọn em cứ cãi nhau suốt thôi Chuyện chả có gì cũng gây lộn được Tôi mỉm cười Đúng là tình yêu tuổi 18 đôi mươi Rất hay giận hờn vô cớ Nhiều khi chả cần lý do cụ thể nào đâu Mà nhắc đến chuyện tình yêu tôi lại nghĩ đến định, nghĩ về hôm bữa anh gọi tên người con gái khác trong lúc say. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã đưa tay ra cầm lấy chén rượu, vừa từ chối cây hằng không uống mà đùng cái dùng một hơi uống hết luôn. Ủa chị, em tưởng chị không uống nữa. Rót cho chị nữa đi, tự dưng thấy chán đời quá. Vâng ạ. Cứ như vậy tôi uống cho đến lúc đầu óc, dần trở nên tránh choáng mắt thì hoa đi. Nghe tiếng trương điện thoại trong túi quần mà cứ lơ ngơ mất một lúc mới nhận ra điện thoại mình đang đổ chuông. Alo, ai đây à? Muộn rồi đó, cô về chưa? Anh là ai? Sao muộn rồi? Còn gọi làm phiền tôi thế hả? Nói xong tôi ấn tắt máy luôn. Quay sang bảo cái hàng uống tiếp đi thì thấy nó đang ngồi khóc rồi. Thế vậy tôi lại bật cười rồi cục đầu xuống bàn trầm ngâm suy tư. Nằm phút sau có bàn tay ai đó đập đập vào tay tôi. Dịu à?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 Hai tay đưa ra cùng bộ mặt làm nũng Anh cõng em Định gật đầu Anh ngồi xuống quay lưng về phía tôi Lên đi Tôi đưa tay vòng qua cổ định Đợi cho anh đứng lên thì kẹp chân mình Ở hai bên hông của anh Sau đó anh chào mọi người trong quán Rồi cõng tôi trở về nhà Định cõng tôi lên phòng Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường Anh nhìn tôi rồi nói Để tôi đi pha cho cô cốc trà gừng dài rượu Lúc định quay người rời đi Tôi đã nắm lấy tay anh giữ lại. Đừng đi, em không sai, không hề sai một chút nào cả. Em đã uống có một chút thôi à, chỉ một chút chút mà thôi, nên em không sai. Nói đến đây thì khuôn mặt tôi đã trở nên méo máu như sắp khóc rồi. Cảm giác bức xúc vẫn uất suốt khoảng thời gian qua, như đang được quy tụ về đây, tôi nói. Tại sao mỗi lần mẹ gây khó dễ cho em thì anh đều im lặng? Tại sao em luôn là người phải nghe câu hỏi có tin vui gì chưa? Tại sao anh lại hèn nhát mà trốn chạy thực tại, thu mình trong một vỏ bọc rồi sống như tên ngốc vậy hả? Hai hàng nước mắt lăn dài xuống má, tôi nức nở nói tiếp. Em đã ghen, em thật sự đã rất ghen. Khi nghe anh nói nhớ người con gái khác, em cũng không biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc bên trong mình nữa. Em cũng chả rõ tại sao bản thân mình lại thích anh. Em không biết, không rõ nữa, không biết phải làm sao nữa, vậy nên xin anh đừng chạy trốn. Hãy trở về là mình của trước kia đi. Tôi khóc, nước mắt cứ chảy ra như mưa làm nhòe đi cả tầm nhìn của đôi mắt cho đến khi bàn tay của ai đó đưa lên quệt ngang đi dòng nước mắt trên má tôi khuôn mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện lên trước mặt tôi xin lỗi, xin lỗi em tôi nhìn định cứ ấp a ấp úng để nói ra câu tôi hết chờ đợi nổi mà cúi xuống trực tiếp đặt lên môi anh một nụ hôn thoạt đầu thì định bị bất ngờ bàn tay anh đưa lên toan đẩy tôi ra Nhưng rồi ở một tích tắc nào đó anh đã đổi ý, chủ động đam lại nụ hôn của tôi. Bàn tay anh từ từ đưa ra sau gáy mà kéo tôi lại sát gần mình hơn. Chả mấy chốc, hai đứa nằm lăn ra giường, quần áo trên người dần được cởi bỏ mà ném qua một bên. Đêm nay, có lẽ là đêm dài nhất đối với tôi kể từ khi về nhà chồng. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì không thấy định nằm ở bên, vội phóng tầm mắt nhìn quanh.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 Nghe hỏi đến đây thì má tôi hơi ửng đỏ, nóng nóng kiểu ngại ngùng mà lắc lắc đầu. Không, em không sao. Ừ, à tối qua em có lỡ nói hơi nhiều, với lại là vì say nên ăn nói có phần linh tinh. Anh, anh đừng để ý nha. Đừng lo chuyện đó, thực ra thì tôi thấy cảm thấy vui vì em đã chủ động nói ra những suy nghĩ giấu kín trong lòng mình. Đúng là tôi đã quá vô tâm khi chấp nhận lấy em rồi.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 Để em phải chịu thiệt thòi rồi Sau hôm đó Mọi thứ xung quanh chúng tôi Vẫn diễn ra bình thường Hàng ngày tôi vẫn đi làm ở quán bún Chiều về sẽ dọn dẹp nhà cửa Những lúc chỉ có hai đứa với nhau Tôi nghĩ ra rất nhiều thứ Để nói với anh Tôi kể cho anh nghe về những tật xấu của mình Những chuyện buồn vui ngớ ngẩn Mình đã trải qua Mỗi lần như thế anh sẽ đáp lại Bằng một nụ cười Hoặc không thì là cái xoa đầu mà bảo tôi rằng đổ ngốc. Nay là ngày rỗ của bố định, nên tôi xin nghỉ một hôm, để ở nhà cùng mẹ chồng làm cỗ cúng bố. Chạy tới chạy lui tất bật cả buổi sáng, thì đến hơn một giờ chiều mới dọn dẹp xong. Trở về phòng là tôi nằm lăn ra giường luôn. Định hỏi tôi, mệt lắm hả? Vâng, để tôi bóp chân cho em nhé. Nghe câu này của định, mà tôi tròn xe hai mắt nhìn anh kiểu bất ngờ ấy. Thật à?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 Nhìn mẹ chồng rời đi rồi thì tôi mới quay qua định, thấy nét mặt anh không vui, thì tôi liền bật cười nói. Anh nằm nghỉ đi, em xuống lau nhà xong rồi lên. Ừ, nếu mọi thứ quá sức chịu đựng của em thì cứ nói với tôi nha. Anh yên tâm đi, vợ anh giỏi lắm, mấy thứ đó không làm khó được em đâu. Tôi đi xuống dưới tầng 1 thì thấy mẹ chồng ngồi vắt chân ở phòng khách và nhìn tôi tỏ rõ thái độ không hài lòng. Lại đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói. Dạ. Đợi tôi ngồi xuống rồi mẹ chồng nói tiếp. Có chuẩn bị mấy mâm dỗ bố chồng mà cô mệt mỏi đến vậy sao? Mệt mỏi đến mức bắt con trai tôi phải xoa bóp chân cho cô. Con trai ta nuôi vất vả nâng như nâng trứng. Để cô bắt nó làm cái thứ chuyện chẳng ra gì đó hả? Tôi nhìn người đàn bà trước mặt mình ấp úng đáp. Dạ con, con không có. Lại còn cãi. sao tôi cứ nói một câu là cô cãi một câu thế hả tôi cúi gằm mặt xuống dù biết là những lời bà nói có hơi quá đáng thì tôi vẫn miễn cưỡng mà nói con con xin lỗi mẹ ạ lần sau con sẽ không như thế nữa thấy sự hối lỗi của tôi thì cơn nóng giận của mẹ chồng cũng dần nguôi ngoai bà thở hát ra một hơi rồi chỉ tay xuống nền nhà mau đi lau lại nhà đi chuyện nhà cửa cơm nước vốn là của chị em phụ nữ Làm có chút việc đã kêu đau nọ kia rồi bắt chồng bóp chân bóp vai các kiểu là không có được. Nhớ chưa? Vâng ạ. Tôi đứng dậy âm thầm nở một nụ cười chua chát. Rõ ràng cùng là phụ nữ. Cũng từng trải qua cuộc sống với mẹ chồng. Lý ra phải có sự thấu hiểu cảm thông dành cho nhau. Vậy mà mẹ lại tỏ ra không hài lòng. Có lời lẽ đai nghiến chỉ vì tôi được con trai của bà bóp chân cho. Rồi có khi nào mẹ nghĩ về trước kia. Đấy lúc bản thân cũng đi làm dâu. Lắm lúc mệt mỏi chỉ muốn được chồng an ủi vỗ về hay không. Vẫn biết là ai cũng sẽ có sự ích kỷ ít nhiều trong mình. Nhưng xin hãy thử một lần đặt vị trí của bản thân mình vào người kia. Để biết rằng có được thì sẽ có mất. Lau nhà xong. Tôi trở về phòng thì thấy định đang ngồi ở giường đợi mình. Xong rồi hả? Dạ. Mẹ. Trước kia bà nội là người rất khó tính. Khoảng thời gian làm dâu của mẹ cũng không mấy vui vẻ. Chỉ vì có bầu trước khi cưới nên mẹ bị nhà nội coi thường. Tôi nhìn định dường như anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của tôi và mẹ chồng ở dưới nhà. Dường như anh đang muốn giải thích để tôi hiểu một phần lý do khiến mẹ đối xử khắt khe với con dâu là vì mẹ cũng từng bị đối xử như vậy. Hóa ra người từng tổn thương lại muốn làm người khác tổn thương giống mình.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 thì dậy đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong, tôi lại về phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong là nằm lăn ngay xuống giường. Định thấy tôi có vẻ oải thì hỏi. Em bị sao hả? Nhìn sóc mặt không được tốt lắm. Không sao đâu, em ngủ một giấc sáng mai dậy là bình thường ấy mà. Tôi đắp chiếc chăn mỏng lên ngang bụng, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi tỉnh giấc cùng những cơn đau dữ dội ở bụng.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 Nhưng vì quá mệt nên tôi cũng chẳng biết phải lên tiếng đáp lại thế nào nữa, để rồi bản thân ngất lịm dần đi. Không biết đã trải qua bao lâu thì tôi mới tỉnh lại. Khi tỉnh thì cái mùi sát trùng sọc thẳng vào mũi, hai mắt từ từ mở ra nhìn lên trần nhà. Bỗng có giọng nói quen thuộc mang chút hớt hải truyền đến bên tai tôi. Dịu, em tỉnh rồi sao? Tôi nhìn sang phía bên trái thì bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi.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 Ánh mắt anh phản phất nỗi buồn khó nói mãi sau là tiếng thở dài bất lực rời lên tiếng Em có thai ngoài tử cung dịu ạ thai ngoài tử cung bị vỡ nên em mất rất nhiều móng Bác sĩ nói chỉ cần đưa em vào viện trễ một chút là không cứu được nữa rồi Tôi nút nước bọt một cách khó khăn như cách mà bản thân đang phải tiếp nhận thứ thông tin không tốt đẹp này Định vừa nói tôi có thai nhưng là thai ngoài tử cung thải bị vỡ tức là tôi đã mất con nghĩ đến đây tôi di chuyển bàn tay của mình đặt lên bụng thầm gọi con trong lòng mà ứa nước mắt con ơi con đi thật rồi sao tôi đã định nín nhịn không gào khóc nhưng chả hiểu sao từng giây trôi qua tiếng khóc của tôi càng lớn dần lên kéo chiếc chăn đang đắp trên người lên qua đầu rồi cứ thế gào khóc ở trong cái bóng tối đó tại sao tại sao cuộc sống này lại đối xử với tôi như thế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 Tôi nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu trở nên sống tuếch, chẳng nghĩ được gì, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với ai. Cảm nhận như thời gian đang bị ngừng trôi, mọi thứ cùng ngưng động lại tại giây phút này thì phải. Cả ngày trôi qua đầy nặng nề, cũng may có định luôn ở bên chăm sóc giúp tôi, ngồi ngoài đi phần nào. Tôi đến, tôi có bảo anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở một mình cũng được, nhưng định không chịu. Đã thế còn bon Chen nằm xuống bên cạnh tôi, trên chiếc giường bệnh không mấy rộng rãi này. Anh ôm tôi vào lòng, để mặc cho thời gian cứ dần trôi đến khuya, mà cả hai vẫn chưa tài nào ngủ được. Chán quá, tôi liền chủ động hỏi anh. Anh ơi, anh ngủ chưa? Chưa, em cũng chưa ngủ hả? Em thấy khó ngủ quá, cảm giác mọi thứ vừa xảy ra, đến nhanh quá, khiến em choáng ngợp. Ừ anh cũng thế Lúc đợi em ở ngoài phòng cấp cứu Anh đã rất lo lắng và sợ Cảm giác sợ hãi ấy giống như Lúc đợi Phương ở ngoài phòng cấp cứu vậy đó Không xấu gì em Đây là lần thứ hai anh suýt được làm bố Lần trước Phương cũng có bầu Được gần 2 tháng Mặc dù cả hai đã chia tay Nhưng khi phát hiện bản thân có thai Cô ấy liền bắt taxi qua chỗ anh làm Để thông báo tin vui đó Tiếc là sai gặp tai nạn Nên hai mẹ con cô ấy đã không qua khỏi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 Mẹ chồng cầm cái chén trước mặt ném thẳng về phía chán của định, cùng tiếng chửi lớn. Mất dạy, tôi nuôi anh lớn đủ lông đủ cánh để nói những lời vô học đó hả? Tôi ngồi ở bên, vừa tức mẹ chồng lại vừa lo cho định, uống quyết nhìn xem chán anh có bị sao không. Nhìn vết sưng ở chán cùng chất dịch màu đỏ, đang từ từ chảy ra mà tôi hốt hoảng lên tiếng. Anh, anh có sao không? Chỗ đó chảy máu rồi. Định biết tôi lo, liền đưa tay sang nắm lấy tay tôi. Không sao đâu, đừng lo. Định kéo tôi đứng dậy, anh nhìn người mẹ đang ngồi ở phía đối diện mà quả quyết nói. Chúng con sẽ sớm dọn đi thôi, giờ con xin phép đưa vợ về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, định cùng tôi đi về phía cầu thang để trở lên phòng. Chuyện này rõ ràng là anh còn chưa bàn bạc với tôi đã tự ý quyết rồi. Thế là vừa bước vào phòng tôi đã ngay lập tức hỏi anh. Anh à, mình sẽ dọn ra ngoài thật à? Ừ, anh muốn em được sống thoải mái. Có lẽ đã đến lúc anh bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình rồi. Em biết rồi, giờ để em xử lý vết thương ở chán cho anh. Ừ. Đến chiều cùng ngày, định nói có hẹn với bạn nên đi ra ngoài. Anh rời đi được 20 phút thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi đi ra mở thì thấy mẹ chồng. Mẹ à, mẹ vào được không?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 và rơi điện thoại lên trước mặt, nhìn qua số điện thoại của người gọi đến, rồi ấn nghe máy. Alo, bác nghe đây cháu. Cháu nói sao? Định bị tai nạn, đang đưa đi cấp cứu. Nhận được tin dữ từ bạn của Định, cả tôi và mẹ đều hoảng sợ nhìn nhau, rồi vội vàng đi ra khỏi nhà bắt xe taxi đến bệnh viện nơi Định vừa được đưa vào cấp cứu. Ngồi trong xe, tôi vừa bảo với tài xế lái nhanh giúp mình,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 sau này điều tra thì biết được do chủ điều kiện phương tiện uống rượu say không làm chủ tốc độ nên dẫn đến tình cảnh đó giờ mẹ chồng và chồng đã như thế này tôi phải cố gắng mạnh mẽ gồng mình lên không được khóc để còn làm chỗ dựa cho mọi người tôi đưa tay còn lại lên ngặt nhanh đi giọt nước mắt đang chảy xuống má rồi lại đưa bàn tay ấy xuống nắm lấy bàn tay mẹ chồng không sao đâu mẹ anh định nhà mình phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ trở về bình an bên chúng ta mà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 Bình tĩnh đi mẹ, anh ấy sẽ không sao đâu. Ừ, mẹ tin là thằng Định sẽ không dễ dàng bỏ chúng ta đi đâu. Nó vốn là đứa ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Thời gian cứ trôi đi, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng mà chưa một lần mở ra. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về cái đêm hôm mình phải đưa vào viện cấp cứu gấp. Anh ơi, có phải lúc em ở phòng cấp cứu, anh cũng đã lo lắng hồi hộp như em bây giờ đúng không? Cũng sợ hãi đến mức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 cuối đầu liên tục cảm ơn bác sĩ nỗi lo sợ đè trên lưng cũng dần được gỡ bỏ xuống ai mà ngờ nửa đêm tim của định bất ngờ ngừng đập tôi đứng ở gần đó nhìn bác sĩ đang cuốn cuồng giành giật lại sự sống cho anh mà bản thân như đứng hình bất động, không chút nhúc nhích mà chết lặng theo đợi cho đến khi nhịp tim của anh thực sự đã trở lại thì tôi mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm cả người không chút sức lực mà ngồi phịch xuống đất thở một cách hồn hền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 Tôi sợ cảm giác vừa rồi lắm luôn. Sợ nếu lỡ mà nhịp tim anh không đập lại thì tôi phải làm sao? Phải sống tiếp như thế nào đây? Tôi gồng mình mạnh mẽ suốt từ lúc nghe tin anh bị tai nạn đến giờ rồi. Chứng kiến giây phút sinh tử ấy. Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Phải khóc thôi. Phải khóc ra cho hết nỗi lòng của mình. Một tháng kể từ ngày định gặp tai nạn đã trôi qua. Anh vẫn nằm đó mà chưa một lần tỉnh giấc. Nhưng dù cho thế nào thì tôi vẫn ở bên anh thường xuyên, kể chuyện tâm sự với anh mỗi ngày. Mẹ chồng tôi, bà thấy con trai mình cứ nằm mãi đó thì u sầu mà đổ bệnh. Vậy là tôi vừa phải chăm định, vừa phải chăm mẹ chồng. Công việc ở quán phở cũng tạm thời xin nghỉ, để lo cho chuyện gia đình. nay tôi nấu bát cháo sườn, mang vào phòng cho mẹ chồng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe ạ.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 Lúc này cả tôi và mẹ đều đang ở nhà, vừa thấy tôi em ấy liền hỏi. Chị dâu này, hai ngày cuối tuần chị rảnh không? Sao thế? Bác giúp việc nhà em có việc về quê hai ngày đó, mà hôm đấy nhà chồng em có dỗ Chị xem thế nào qua làm giúp việc cho nhà em đi, chỗ chị em trong nhà. Em gửi chị 500.000 tiền công một ngày, hai ngày là một triệu, chị thấy được không? Khi tôi còn chưa biết trả lời như thế nào, thì tiếng mẹ chồng gần đó vang lên. Không được Mẹ chồng tôi đi ra Bà nhìn con gái khẽ cong mày tỏ vẻ không hài lòng Chị dâu chăm anh trai con mệt rồi Lấy hơi sức đâu mà đi qua giúp con Con tự thuê người ngoài đi Có gì đâu mà mệt Con thấy chị ấy rảnh mà Mẹ nói không được là không được Thấy thái độ cương quyết của mẹ mình Hoài thương tỏ vẻ đọc đành Không được vui vẻ như trước đó Mẹ bị sao vậy Con trả tiền cho chị ấy đàng hoàng mà Có làm không công đâu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 Nhưng may mà có chị dâu con chăm nên khỏe rồi. Nói đến đây thì điện thoại của Hoài Thương đổ chuông. Chắc do có việc bận nên nghe máy xong con bé rời đi luôn. Còn tôi, tôi nhìn mẹ chồng với sự cảm mến lắm luôn. Vì đây là lần đầu tiên bà bênh tôi trước mặt con gái ruột của mình. Vì quá vui nên lúc chiều tối vào thăm định là tôi liền kể với anh chuyện đó luôn. Vừa kể vừa lấy khăn ướt lau tay lau mặt cho anh. Kể xong chuyện vui đó thì tôi lại hỏi anh. Hỏi những câu rất đỗi quen thuộc Mà tôi vẫn làm suốt thời gian qua Anh à Anh sẽ sớm tỉnh lại chứ Mẹ thay đổi rồi Mẹ nhận ra lỗi sai của mình rồi Vậy nên anh hãy sớm tỉnh lại đi nhé Em muốn được nhìn chồng em mạnh khỏe Nói cười vui vẻ Rồi mình sẽ cùng chào đón những đứa con xinh đẹp nữa Vậy nên xin anh Xin anh đấy Hãy mau tỉnh lại đi mà Tôi đã nói Nói rất nhiều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 đôi hàng mi có sự rung động nhẹ đang ngủ say thì tôi mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm lên má của mình nghĩ là có mũi nên tôi đưa tay mình lên định đuổi con mũi ra thì tình cờ nắm được một bàn tay chính điều này đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc từ từ ngồi dậy ánh mắt hướng thẳng về chỗ định đang nằm lúc này nhìn anh tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì sự thật là anh đang nhìn về phía tôi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 Trong sự ngơ ngác của tôi Thì định chủ động nâng đầu mình lên Trực tiếp hôn lên môi tôi Một nụ hôn nhẹ nhàng không quá triển miên Nhưng lại đủ để trái tim tôi dạo dực Anh để chán của mình gọi lên chán của tôi Rồi hỏi Mấy giờ rồi? Em em không rõ Nhưng chắc cũng là 1-2 giờ sáng rồi thì phải Vậy thì ngủ đi Mai gọi bác sĩ qua khám lại cũng được Không được đâu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 định liền đập đập tay xuống chỗ trống cạnh mình mà bảo với tôi rằng lên đây đi để làm gì ạ ngủ cùng chứ sao lâu quá không được ôm vợ rồi hay là em chơi anh một tháng không tắm nên không muốn nằm cùng tôi bật cười nhìn người đàn ông trước mặt mình một cách đầy chiều mến không phải anh toàn nghĩ xấu cho em thôi à dứt lời tôi liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Sau những gì vừa diễn ra thì tôi phải công nhận một điều. Chồng tôi rất có khiếu hài hước đấy chứ. Anh à? Hử? Em cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh đã tỉnh lại. Mẹ của chúng ta, mẹ cũng mở lòng hơn rồi. Sáng mai em sẽ dậy sớm để gọi điện báo mẹ tin vui này. Ừ, bất bả cho em quá. Chắc là thời gian qua em mệt mỏi nhiều lắm. Đúng rồi, em mệt lắm luôn ấy. Nhớ lại lần tim anh đột nhiên ngừng đập mà em như chết lặng. Thứ cảm giác ấy thật sự rất kinh khủng. Định nghe như vậy thì khẽ mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc. Vì anh biết đến cuối cùng anh đã có thể sống lại một lần nữa với chính con người thật của mình rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Nói đến đây thì cả tôi và anh đều không nói gì thêm nữa. Bởi vì chúng tôi biết, ở thời điểm hiện tại cho dù có nói nhiều bao nhiêu thì cũng là không đủ. Mà đơn giản chỉ cần được ở cạnh nhau. Biết rằng đối phương vẫn khỏe mạnh bình an là được. Ba tháng sau, định dẫn tôi đến trước một ngôi mộ. Nhìn khuôn mặt cô gái đang mỉm cười rất xinh trên bia đá, anh nói. Đây là mộ của Phương. Ra là thế. Anh đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ cô, ngồi xuống thắp cho cô nén hương. Nay là sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. À quên, không giới thiệu với em.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 trước khi trở lại cuồng quay của công việc. Vậy mình đi Phú Quốc nhà anh, em thích đi biển lắm. Được chứ, em muốn đi đâu cũng được hết. Tôi nghe anh nói xong, thì khẽ dựa đầu mình lên vai của anh. Giờ thì với tôi ngày nào trôi qua, cũng là ngày hạnh phúc, vì có anh luôn ở bên, yêu thương chiều chuộng Hậu chuyến đi du lịch kéo dài hơn một tuần, đi khá nhiều nơi, chứ không chỉ đi mỗi Phú Quốc. Thì là hai tháng sau,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 Đang ăn được một miếng thì ngay bên ngoài có tiếng động. Tiếng bước chân đầy vội vàng. Ít giây sau là hình ảnh định hớt hải như vừa bị ai rượt đuổi. Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực bước đến. Em, em có bầu thật hả? Vâng, em mới thử hồi nãy thì nó lên hai vạch. Định vui mừng bế thấp tôi lên mà hét lớn. À, tôi sắp được làm bố rồi. Sắp được làm bố thật sự rồi. Sau đó anh đặt tôi ngồi luôn lên bàn.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 Vì lúc đấy tôi đang ở nhà ngồi học bên đống sách vở rồi, mẹ luôn bảo với tôi thế này. Học để thành tài, để sau này làm ông này bà kia, chứ học rốt chỉ có đi mà làm công nhân thôi. Càng lên các lớp học cao hơn thì vấn đề điểm số luôn được mẹ tôi chú trọng quan tâm hàng đầu. Bởi có những ngày tôi ốm thì mẹ vẫn bắt phải làm đủ số lượng bài đề ra, bài trên lớp, bài từ gia sư, bài tập từ sách mua ở ngoài. Nói chung là nhiều đấy. Tôi mệt nhưng vẫn cố để làm mẹ vui. Bố thì đi làm, sáng đi tối về. Tính ông trầm ít nói toàn bị mẹ tôi lấn lướt tranh quyền quyết định mọi thứ trong nhà mà thôi. Em gái tôi, cái thương thì khá điệu. Từ nhỏ đã điệu rồi, lớn lên thì càng điệu. Cũng được cái nó học hành ổn, công việc ok. Mặt sinh nên lấy được chồng giàu có. Tôi cũng mừng cho nó. Hai anh em chúng tôi thì cũng thân nhau bình thường thôi. Tại tính cách khác nhau nên hay khắc khẩu lắm Cứ ngồi xuống nói chuyện đôi ba câu là cãi nhau rồi Chả tâm sự được nhiều với nhau bao giờ Nên thành ra không có sự gắn kết thắm tình anh em Năm học lớp 12 tôi từng viết một bức thư tuyệt mệnh định tự tử Do quá áp lực chuyện học hành Áp lực việc chọn trường theo mong muốn của mẹ Và theo sở thích của chính mình Tôi đi lên tòa nhà cao nhất ở gần nhà mình Định sẽ nhảy xuống rồi Nhưng bị một bác lao công ở đó trông thấy và ngăn lại, bác nói với tôi rằng Cháu chết là xong, nhưng còn người ở lại, họ sẽ sống trong khổ sở, đớn đau, dằn vặt đến hết đời. Bác kể với tôi là, con gái bác đã tự tử cách đây một năm do trầm cảm sau sinh. Vậy nên bác rất hiểu cảm giác của người có con tự tử là như thế nào. Rồi bảo với tôi có gì thì cứ nói chuyện đối diện thẳng thắn với bố mẹ.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 cho đến khi tôi gặp em gặp em ở cái tuổi cả hai đã ngoài 30 chúng ta không còn trẻ nhưng chúng ta chín chắn hiểu rõ bản thân mình và quan trọng hơn là cách hành xử rất chừng mực với nhau ở em có gì đó thật thà chất phác của một cô gái thôn quê đơn thuần với đôi mắt đẹp trong veo nụ cười tươi khiến người khác phải có ấn tượng về mình Hôn sự của hai ta vốn là do mai mối mà ra Tôi lấy em về nghĩ lấy ai cũng được Còn em lấy tôi về em nhìn ra được sự cô đơn trong tôi Chúng ta cứ thế va vào nhau Một bên thì bất cần Còn một bên thì đánh liều cho chính cuộc đời mình Đại loại như kiểu Được ăn nhiều ngã về không Em luôn nhẫn nhịn trước sự ngang ngược của tôi Không ồn ào cãi cọ Mà là âm thầm chịu đựng Âm ức cũng chẳng dám nói ra Tôi im lặng Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng theo em Vậy nên em vui hay buồn tôi đều cảm nhận được Lâu dần tôi thấy em cũng khá thú vị Khá ngốc Nên trong đầu Đã không tự chủ Mà nghĩ về em Dù cho em chẳng hề xuất hiện trước mặt tôi Để rồi em dần đi vào Từng kĩ không vui của tôi Không cần bôi thuốc hay làm gì chỗ vết thương đó Mà chỉ im lặng lắng nghe tôi nói Mà đau cùng nỗi đau của tôi Điều này khiến cho tôi Muốn phải làm gì đó